Ác ma cũng đi làm chương 47 mươi Ác ma đại nhân và câu chuyện nhỏ sang giữa. Khí ngoài đặc biệt nhất định phải tren vào mùa đông đấy. Những ngày thời tiết sáng sủa bỗng trở nên hiếm hoi. Bầu trời lúc nào cũng mang vẻ u ám nặng nề. Nhìn đám người đi trên đường ai nấy đều cố gắng bước thật nhanh. Giống như đang tìm cách trốn chạy Khỏi từng đợt gió lạnh Lùa thóc vào tặng xương Anh đứng bên cửa sổ Nhìn về phía chân trời vần vũ mai xám Con môi màu xanh đậm Ánh lên vẽ thăm trần lạnh lùng Không, anh không yêu thương bất kỳ ai Cũng chưa từng để lộ ra cảm xúc Nam đời với một người nào khác Trái tim anh giống như cho tàn của một bánh, thế khách không người cứu rỗi. Nhưng anh cũng chẳng lấy là làm bản tâm, ưu tư sầu muộn. Những tình cảm đó đối với anh mà nói chỉ là thứ như thường, không cần thiết. Những mùa đông, nhưng mùa đông dù có thế dài đến đâu cũng khó lắm phải dừng bước cho miền xuân tràn về. Con người cũng vậy. Cho dù trai tiên có băng giá cảnh nào, Đến một ngày, Ác hẳn sẽ mở lòng để đóng nhận thiết thắng, Tràn ngập sự ấm tâm hồn mình. Ủa, anh chụp mình xong chưa? Một thiên gầy yếu đứng phía sau anh nhẹ nhàng cắt tiếng gọi. Anh ngồi ngoảnh lại nhìn về phía chủ nhân Của giọng nói doanh thuộc kia, Khẽ giận cười, vẻ mặt có chút tang thương thống khổ. Thằng, em thực sự muốn đi cùng đâu sao? Vũ, tôi đã quyết định biết bỏ hết tất cả, không còn vướng bận. Chúng ta có thể cùng nhau tới nơi đó rồi. Đôi mắt thanh niên kia tràn ngập yêu thương, nhưng cậu vẫn cố nhịn cười. Vậy chúng ta cùng đi. Anh xoay người đến tới gần, đây người kia. Bàn tay vết chép khẽ lùa và mái tóc đen mềm của cậu Đấy xác lại, anh cúi giàu đặt lên thun môi cạp bóng trái bỏng Mang khê hơi thở tích gác, anh khàn khàn nói Không, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi Bạn hãy mau xuống bình ngục, nơi trong đôi mắt cậu Một ngọn nửa cực trái mạnh liệt giống như nhiệt tinh Đang thiêu đốt trong tim Các hẳn vui vẻ trầm tính lạnh đạm thường này Ừ, chúng ta sẽ bạn lại cùng nhau Cho dù là xóm đường mục những ngón tay đang gần nhau suốt trạng Anh đại cờ vừa sát vô tường Cùng nhau đánh trường trong vực và Cô thành tự tọc tác giả Lưu Thíu Thíu. bài viết xuất hiện lần đầu tiên trên diễn đàn văn học Vinh Kiên. Đọc giả bình luận, Quý Thủy chấm điểm hai điểm. Chị ơi, em xin động quá. Ngày nào em cũng chờ đào văn của chị. Chỉ mong thần và vũ có được kết cục tốt đẹp. Nếu hai người có thể thêm sóng thần, bắt bay nhau thì thật tốt em đã vừa co vừa khấp đó tác giả trả lời biết quá tao đã định cho cái tít đi yêu nước rồi ta co chấm điểm một điểm ta nhả khóa ta làm không để thành ca giải thích chỉ làm cho cũ ca biết chứ ta không muốn thằng ca phải chết đau tác giả trả lời Các này nội dung câu chuyện là bí mật không thể tiết lộ Đấy tuyên huy chấm diễn, ăn hai điểm Thảm quá à, ta đọc chương đầu tiên mà khóc suốt buổi tối rồi các giả đại nhân, nàng mua thân, trái đình cho ta đi Người ta thêm bộ ác ma cũng đi làm, còn không khóc đến này đau nha các giả trả lời đây là ngược văn mà phía trên là trích đoạn tiểu thuyết đàn mỹ, đam mỹ mà suôn suôn viết Rồi up lên website của trường, phía dưới mới là nội dung chính của truyện. mùa đông đấy, những ngày thời tiết sáng sủa, Bỗng trở nên hiếm hoi bầu trời lúc nào cũng mang vẻ u ám lạnh nhè, nhìn đám người đi trên đường ai nấy đều cố gắng bước thật nhanh. Giống như đang tìm cách trốn trời Cõi từng đợt gió lùa lạnh Khóc vào tặng xương Ác ma đại nhân đứng bên cửa sổ Ca đông giảm tràn hắn Vừa uống vừa chờ đám người lưu thần Và ma hoàng bệ hạ Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi picnic Hắn đôi mắt nhìn Chiếc cherry lưu thần vừa mua Phá môi Khẽ nét lên thành một người khó hiểu Bụ Uyên lại giúp một tay coi Ma Hoàng giấc một tiếng lớn đưa cho chiếc nam Sau đó quay sang phàm nàng kẻ lười trải thay Cái gì cũng không làm Áp ma đại nhân giả biết không chịu giúp nít Bụ Uyên lại làm tay nhớ đến hồi thiên địa đại chiến hành suy nghe ma Hoàng đại hạ đặt mông xuống Vòng tay ôm lấy thành ghế kể lễ Hồi đó ngôi lười đến lúc nay cả đất thấp cũng không chịu gặp kết quả ta lại phải làm hết tính tính ra người nào ra nhiều lắm đó đừng nói nhảm phụ Yên sờ sờ đốc y cố ý nói đừng quên bây giờ như đang là em họ của ta em say ngon mau xếp đồ lên xe đi hứ đồ con ăn phụ nghĩa ma hoàng bị môi Ngươi nạp quy huy tệ cho ta được không? Sao ngươi không tự đi nạp? Ác ma đại nhân hỏi Ta mà có tiền nạp thì còn nhờ đến ngươi làm gì? Vậy ha, nhưng lỡ ta nạp cho ngươi một lần Sau này ngươi lại quen thói chạy xuống nhân gian vòi vĩnh nữa thì sao? Riêng chuyện này ta không thể nguyên trường ngươi được Ác ma đại nhân tỏ rõ lập trường Hay Chưa từng tháng tên nào, vong âm phụ như vậy. Ma hoàng đề hạ bắt đắc dĩ lắt đầu bỏ đi. tốt cuộc mọi người cũng chữa xong. Chữa xong rồi đạt lên xe. Thiêu thần đương nhiên lãnh nhất nhìn làm tài xế. Còn ác ma đại nhân thì quăng. Mùi chiến dữ, vị trí ghế phụ bên cạnh. Bắt chân ngồi vợ báo ca đạo Ma hoàng cùng Chí Long thói thức nhảy ra ghế đằng sau Bốn người vui rể cười, nói tiếng về một ô Ma hoàng bề hà ngồi ngay xa ở ghế sau một hồi Rốt cuộc lên tiếng Phủ liên ta giúp ngư làm một việc, việc gì? Lại gây tuyệt, lại gây chuyện nữa hả? Ân ma đạo nhân thiếu thích nữa nhảy dựng lên Qua đào nhìn ma hoàng Đã anh âm trầm đến đáng sợ Bọn ta đã phô tô tập hồ sơ sinh việc của ngươi Giáo dưới dầm giường, Sau đó vừa đi cho rất nhiều công ty Giúp ngươi rồi Vậy nay ngươi có tiền thì cho xa Mua thả nộp vui khi trẻ đi Ma hoàng đẹp hạ đã tí khoe công Ý cậu là tôi Cho quân tôi chủ ít tiền quá hả? Như thần nghe thấy có chút phật ý. Đúng là ít quá đó, lấy thịt ăn cũng không đủ. Mà Hoàng nhanh miệng nói, Ngài ít nên không muốn làm ở trị Tâu nữa cái gì? Tư thần hỏi lại, Cho nên ta mới giúp hắn Chủ thù cho đi xin việc đó. Như xem, cái công ty kia trị nào cũng trả lương tới, Vài ngàn lặng trong khi như một tháng mới trả cho hắn có bảy trăm đồng Mai hòn bè hạ ngay thơ Vô tẩu nhỉ như cùng lưu thần chấp ngòi chiến tranh Vậy này hai người đừng có cãi nhau Ác ma đại nhân vội vàng thiên can Không phải chuyện của anh Nếu chê lương ích thì tự đi chuyện khác mà xin việc Sao lại phải tời cho nhà người nhà đứng ra nói như vậy với tôi Lưu Thần đương nhiên là phát giận Tôi chưa nói gì hết Ngài vừa rồi cũng nghe thấy nó nói mà Là nó gặp tôi đi chuyển hồ sơ lung tung đó chứ Quân cư vụ giải thích tại sao anh phải lắng lúc giấu hồ sơ xin việc dưới lầm giường Thật ra là anh có ý định đi xin việc Thấy có nơi nào tốt là chuyển Sang an mắng khác phải không Lưu Thần nói Đâu có, như tổng ngoài có ơn lớn với tôi như vậy, làm sao tôi bỏ này được? Ác ma đại nhân bắt đầu xuống giọng mình nọt. Giỏi lắm, đường đường là phụ nguyên đại công tuyết, mà lại bắt trước, đám phàm nhân nói xa mấy lời mình hót như vậy. Phụ huyên, giờ thì ta thấy rõ cái bản chất trong trong, dài hơn trong ngoài của như rồi. Mấy năm qua đã bao giờ như nói mấy lời lịnh bờ ngọt ngào như vậy với tai đau, màu hoàng đệ hạ oa oa gào lay. Trong chiếc xe ri nhỏ lập tức, văn lên tiếng cậy và rào thắt, ồn ào cái mức như thần phải cho xe để lại tan đường. Đủ rồi! Ấn ma đại nhân đành Dương cờ đình chiếu Chờ cho Lưu Thần cùng ma hoàng im lặng Rồi lấy chậm gãi lên tiếng Tất nhiên không phải Là muốn ra ngoài thành cánh Cảm sao giờ lại cãi nhau như vậy Chỉ là một bộ hồ sao sinh viện thôi mà Đừng có làm Mọi người mất hứng Chứ Như vậy đi Tôi cũng nói thẳng luôn Đúng là tôi cảm thấy Tuyền như sao cực cửa hàng hoa quá ít Tại nay mới chuẩn bị tìm công việc khác ổn định hơn Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giờ bỏ cửa hàng hoa thành vũ Dù sao đó cũng là nơi tôi đã góp một phần công sức của mình vào Cho nên cuối tuần tôi sẽ về vụ việc cho cửa hàng hoa Bạch khác tôi sẽ không nhận lương ở cửa hàng hoa nữa Không chỉ có vậy Sau khi kiếm được việc làm Thì Hưu hàng tháng thôi sẽ góp vào, giúp lưu tổng trả tiền thuê nhà Các Hưu, như trách ta suốt ngày, suốt mấy ngàn năm qua không nói được Mấy lần một ngày tự tế, vài lắc nữa ngươi ngồi nặng nghị xem Muốn ta mình như thế nào thì Hưu ra giấy, đợi đến nơi rồi ta đọc cho ngươi nghe, được không? tốt quyết định lại đi Nâu hoàng đệ hạ vẫn như mọi lần dễ dàng bị quân tư vũ mua chuộc. Cách như thần không biết vừa rồi mình bị làm sao Khi nghe thái quân tư vũ nói muốn rời đi Tự dưng cảm thấy thức động là lòng hiện tại ứng táo lại hiện tại tỉnh táo nghĩ lại thì đúng là bản thân Đã cảm ứng có chút quá đáng Tại nên y không định nói thêm gì nữa là sau tim tự dưng đập nhanh mạnh nè, tận lực làm cho mình không nghĩ đến nữa. Dư thần tiếp tục lái xe nhưng thanh trí lại trôi đi đâu mất rồi? nên rút cuộc xin cho ta vào vị trí lâu dài. Quân cơ vũ sau khi bình tĩnh ngồi lại vào xe thì chợt nhớ ra, quay lại hỏi ma hoàng đang vùi đào vào hũ vỡ, múi bú bút thành văng, lau công thờ chắp khơi giữa nhân viên bán đồ ăn, công nhân cọ đi đứt xe, chiến ngông mà không biểu tình được kê ra hết. Ác ma đại nhân lại im lặng trong tiếng đập báo. Hai tiếng sau, xe của bọn họ tốc cuộc cũng đã được bìa rừng, phân cách giữa ngoại ô với thành phố. Sau trong cảnh tình này là nơi tòa lạp của môi trường quý tộc và quý tí phi đang theo học. Xác về vị trí thì môi trường có phần hơi khích tính, học phí một cao. Như thần chỉ vì đầu tư cho việc học của xứ xuyến mà đã chưa tốn không biết bao nhiêu tiền. Lần này, bọn họ tới đây một phần là để thăm xứ xuyến, đồng thời sinh thủ tham dự buổi hội của quân Đào Nam do nhà trường tổ chức. Tuy biết trước sẽ có cuộc họp này, khi Như thần lúc ra khỏi nhà, Đã mặc. Lê chỉnh Còn ác ma đại nhân thì lại ra phải đề trên nói với ma hoàng Em trai, vào xem thử đi, sau này em sẽ học ở đây bất nói nhạc đi, ma hoàng lấy khủy tay vứt vào sườn hắn lào bầu. Rêu thầm loay hoay tìm chỗ đổ xe Giữa một rừng, limousine sang trọng Chiếc cherry nhỏ bé bỗng trở nên nổi bật khắc thường lưu xuyến xuyến đứng đợi ở cổng trường từ lâu mãi mới thấy anh cha giận ác mai đại nhân tới nhưng sau lần này lại có thêm hai anh được cha nhìn rất sau con bé dù vì mắt nhìn kỹ lại một lần sau đó mừng rỡ vơ tay miếu rít gọi mọi người lưu xuyến xuyến nhạc cậu ngàn thật a nhìn cái xe trông như đóng sách cồn biết chạy về đó cái nữ sinh đứng sau con bé lớn tiếng tranh trọng thứ thì đã sao? nhà tay nghèo có liên quan gì đến các cậu? lù xuyến xuyến cũng không thừa, ngày mai đắp cả. không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng có cả người hàng như vậy đến thuê học, học chuyện này cũng thật mất mặt ha phải đó đồ người rớt, đám nữ sinh bật cười khen chê, sau đó ngây ngang, ngang bỏ đi, đồ bà tám tỉnh trẻ lưu xứ xíu thầm nắng một tiếng từ chàng ta đón anh trai nếu không phải là học sinh bị nghiêm cấm trời khỏi trường đến cuối tuần mới cho kết người nhà đến tham lưu xứ xíu còn nghĩ trường học này so với nhà tù còn giống hơn xung quanh gì là trường nữ anh u có người nói là nơi thủy ho còn gái cũng đúng hết chương Ác ma cũng đi làm, chương 48, ác ma đại nhân và cân ghen đắm sợ của ma nữ. Ba người ma giới, sau đó phận pha đi dạo giữa khu viên trường, mà lưu thần trước đó đã bị giáo viên của Xuân xứng tính đi. Ác ma đại nhân tin vào lý do chúng tôi không phải là phụ huynh của Xuân xứng, xứng, nên được tha bổng, không phải theo lưu thần, đi dự hộp của Huynh hắn cùng Ma Hoàng và Kiến Long đi dọc theo hành lang của trường, vừa đi vừa trầm trồ ngắm nghĩa máy bài văn tiêu biểu của học sinh, bỗng cả ba phát hiện ra một tờ thông báo được dán cuối hành lang. Vì trong nhà có việc đột xuất nên xin nghỉ hai ngày cần tiền gấp nhiều trực thay thì lao 500 đồng. Ai có nhu cầu xin liên hệ với thầy giáo trương ở trường thiền trực. Cơ hội chính hiện đây rồi. Mau Hoàng và Vũ Yên không hạt mà cùng chung ý nghĩ. Hai người vừa đưa mắt nước nhau một cái. Ác ma nhận nhân liền bước tới. Bóc tờ thông báo xuống tầm kéo nhau đi. Tìm phòng số 7, phòng thiền trực của thầy giáo trương. Lúc thầy giáo trương nhìn thấy bao người thì tỏ cả nghi hoặc. Các anh đâu phải là nhân viên của trường Sao tôi tin tưởng mà thuê các anh được Ác ma đàn nhân giải thích Tôi vốn là một lần đến đây dạy thay một chị gái viên, Nhưng điều đó vẫn chưa nói lịch cụ thể Tôi có thể cho thầy em chứng minh nhân dân của tôi mà Hơn nữa em gái tôi cũng đang theo học ở đây Không tin thầy cứ kiểm tra coi Cô bé tay mưu xíu xíu học năm một cao chung chính là em gái tôi đó sau đó áp hai bệnh nhân thì chúng minh nhân dân ra cho thầy trương trên rồi hai người bắt đầu ngồi tán tán ngảnh tán từ chuyện nhà ra chuyện chợ nói đủ thứ trên đời dưới đất khiến cho thầy giáo trương cao hứng mừng bừng lập tức móc ra 500 đồng đưa cho bọn họ dặn ba người tuyệt đêm cẩn thận chỉ cần đứng ngoài cổng căn sao cho không để học tin trốn ra ngoài là được sáng hôm sau thầy chuyên sẽ quay về sớm dặn dò kỹ lưỡng một hồi xong thầy chuyên vội vàng chỉ, giao chìa khóa cho quân cơ thủ rồi ôm túi hành lý nhảy lên xe đặc biệt phóng thẳng phụ nguyên ta ấy nhìn kia đáng ngờ thấy nào á trông có vẻ như không phải Trong nhà có việc gấp, mà là có chuyện gì đó không thể nói cho mọi người biết gì đến thôi. Hoa hoàng ôm tay dựa bầu tường, nhìn thay, nhìn theo bóng thời trương ban quốc dần mà lãnh bẩn nguy hoặc. Đúng là trong sắc mặt có chút kỳ lạ, hơn nữa còn thẳng nhiên tin tưởng người lạ, đem toàn bộ tiền thù lao, xa trả cho người ta trong khi chưa biết người ta làm ăn thế nào. Thật đáng nghi mà, ác ma đại nhân cười cười Chỉ sợ tối nay lại xảy ra mấy chuyện hoay ho và cùng ngầu lại đi Chúng ta vừa mới xuống nhân gian đã gặp được mấy chuyện thú vị như vậy Cũng coi như là may mắn ha Ma hoàng bè hạ đã được cười nguy hiểm Sau đó chạy một vòng quanh phòng trực ngắm nhiếc xinh xác Đêm nay chúng ta thật ngủ ở cái nơi sơ sài này hả? Ta thái trụ này cũng không tệ, có dường chiếu đầy đủ, có thêm cả tivi điều hòa. Ác ma đại nhân cầm lấy đèn ring trên mặt bàn, bật thử, thật may là tổng còn ring. Khu trường thủy tộc này có hai cửa tuyến, cộng thêm máy phòng trực lớn nhỏ, nữa là đổ một tá. Cho nên một ác ma đại nhân thân mãn, không nhất thiết phải đi cùng ban đêm. Sau lời của thầy trương thì bọn họ chỉ cần quan sát, trông coi cửa ra vào, không cho ai ra ngoài là đẹp. Chính vì cả mê hoàng lặng vụ yên, đều nhận ra thầy trương đang gái hướng chuyện đó. Rồi nay mới bỏ đi về vàng như vậy. Có một chuyện bọn họ không hề biết, đó là khi thầy trương vừa rời khỏi trường học không lâu, đang phóng xe đi trên con đường mang theo, trìa núi thì gặp tai nạn. Nghe đau là do chiếc xe bỗng dưng gặp trục rạp, đâm thẳng vào vách núi, mà âm mưu đang tối không tưởng vẫn đang lặng lại diễn ra Tức chết đi, xíu xíu, cái bạn diễn này là sao hả? Em có biết cô giáo nói gì với anh không? Thật không còn mặt mũi gì nữa, sao điểm thi lại kém thế này? Lúc bình thường em làm cái gì? Anh đã nói bao nhiêu lần? là phải đặc biệt học lên hoàng đào ca mà. Sau cứ lên là, là đi làm mấy chuyện vẫn vẫn như vậy. Anh còn nghe cô giáo nói, dạo này em hay lên mạng biết chuyện. Vậy là cả này em chỉ biết cúi đầu gầm. phải chi tính thôi sao? Anh thấy em bị mấy thứ nhận nhí trên mạng đó làm cho mù mị rồi. Như thần tay cầm bản nhiễm giận dữ, bóc nắng chiếu sướng đang cúi đầu khóc khóc hết. Bồ dạng y lúc, này chẳng khác nào mấy tên điên đang lên cây Từ hôm nay trở đi, các toàn bộ tiền tiêu vật Không cho em dùng tiền đi mua chuyện trên bớ vẩn kia nữa Cả mấy thứ tiểu thuyết nhắn với cây mạng cũng cắt luôn Không được viết nữa, Lưu Thần tức giận đem tài xứ điểm xét tăng tành Nhưng mà còn có rất nhiều bạn chờ xem mà Anh hai ác lắm, không chịu ngu êm cũng không thương cảm cho người ta nữa, đôi chút xíu thôi mà khóc nức nở. con bé này dám cãi lại, chờ đợi có gì? còn là mấy thứ cô bổ biến người ta thành bài hỏi. em nhìn là em thêm không chịu khó học, thì sau này có ra đường ăn xin còn không đủ bằng cách mẹ kia. nhưng thằng vẫn đùng đùng nổi giận, bắt con bé nhận được ký túc xá lời tuyên quyết tịch thu máy tính làm sướng sướng khóc đến bù lô bù loa. Lúc lưu thần định bê máy tính ra cửa thì bị quân cơ gỗ ngăn lại. Ác ma đại nhân khoe truyền bọn họ được kiếm được tiền, vốn là để dụ cho lưu thần bất giật Nhưng y hiện giờ đang nội cơn, chẳng mấy để ý đến bọn họ, chỉ nói một câu: được ở là một đêm cũng tốt để tôi trên nhũ dây dạy dỗ con bé này. Bạn không thấy nào cũng đưa đòi coi bản xấu để mãn học hành Ây con bé mà mãi chơi quen học thì điểm kém là chuyện bình thường Đừng có nóng tính như vậy, lỡ con bé lại càng bị áp lực hơn thì sao? Hồi con bé tôi cũng hay bị điểm kém mà Ác ma đại nhân ăn uống nói thứ, hồi hắn còn bé A mà hoàng ở phía sau bữa môi Anh biết cái gì? Xuyến cũng bao phải là em gái anh mà nói Lưu Thần theo hắn tới phòng thường trực Bắt đầu đóng vai phụ huynh đau khổ kể lễ Nó là đứa em gái duy nhất của tôi Để đợi láo hạnh phúc cho nó Dù có phải hy sinh thấy tất cả tôi cũng bằng lòng Vậy mà anh xem nó báo đáp tôi thế nào đấy đây lớp cũng không chịu chuyên tâm học hành chỉ Lo đàm đấm với đám bạn hâm chơi còn đua đòi thiếu tiểu thuyết khi mạng sao nó không chịu hiểu cho nỗi cuộc của anh nó mà chú tâm vào học tập chứ nhưng thần bài ra bồ nhạn đau khổ chỉ còn thiếu nước đấm ngực giận chân nữa mà thôi ta hiểu nỗi lòng của anh mà vất vả nuôi nó lớn lên dạy nó đủ điều kết quả nó phủi một cái sạch chân à nó hoàng bề hà bỗng thấy đồng cảm sâu sắc. Ác ma đại nhân trùng mắt liếc, hai người rầu nhanh tay lại chân, rút cái lắc tát trong lòng lưu thần. Đáo biến xuyến nhướng nhanh bàn, lắc sau lưu thần gọi điện cho lưu xuyến xuyến. Bảo con bé xuống phòng trực con bé vừa đi vừa khóc. Theo anh trai vào trong phòng nghe giảng đạo. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Lưu Thần nói đủ thứ về cuộc sống thường ngày Khổ đại thường sau trời là để lý tưởng tương lai Trong khi đó, ác ma đại nhân, chân thủ ôm laptop ngồi trên giường thí hưởng vào mạng phủ yên ta cũng muốn chơi cho ta chơi với ma hoàng bề hà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ác ma đại nhân háu hút Nếu áo hắn cầu xin ngồi bên cạnh thêm là được rồi ác ma đại nhân cao kiệt không chịu nhường ngồi ôm lấy cái máy tính của xuống xuyến còn mò vào ụ cuốn lục lọi chợ thái một thư mục chứa máy phay văn bản văn học trong trang quét Vinian, hơn nữa hình như còn có một vai do chính xứng xíu biết ra Đề tên, đô thành tuyệt vọng Ác ma Đại Nhân tò mò mở ra thì Đọc được phần tấm tác văn, Vẽ khiến hắn xích học máu Anh đến từ ba giới thắt ám Lại đem lòng yêu cầu thanh niên nhân loại Cậu, chàng trai trẻ Có sức phận éo le nhưng vẫn không ngừng đấu tranh Chống lại vận này Hai con người với hai tâm hồn tự như không có điểm tương đồng Số phận đã đưa họ đến với nhau Và ngay tại thành phố của sự tuyệt vọng này Họ cùng nhau viết lây một câu chuyện tình buồn Khiến cho người ta không khỏi rơi lệ Trước tình yêu thần thiết mà lại đau khổ Nhưng vật tính không cơ vũ Của Ưu Lưu Thầm A A cái con bé này Sẽ lẽ nó không biết tụi tay nhân vật à Đem cả Tây Hoàng người ta biết lay như vậy Lỡ có Tây nào tiên biên giới hay ma giới đọc được Thì ta còn biết giáo mặt mà ra đây Áp ma đại nhân đột nhiên bạo pháp Nhảy rừng dài quát ầm lên, Sau còn Đệ Hà duy trì vẽ mặt hơn một phút Sau đó mới sửng sờ hỏi Cũng yên, hắn vừa lên cây mà Ta không nghe làm đáy chứ, hắn còn nói là không biết gió mặt còn đau nữa kìa. Đúng vậy, thưa tự hạ, chiến Long vẫn dự trở mặt lạnh lùng như tiền, gạt đầu cụ họa theo. Hừ, án mai đại nhân lập tức, đôi lên nụ cười ưu nhã, phát như nghe nhằm rồi. Cụ Uyên, thật ra như rất là người khác biết được chuyện tình của mình ở nhân giới vậy không, nhưng ta đây chỉ tưởng tượng rơi khó thôi cũng đã muốn bầu chọn nó là chuyện đáng cười nhất trong tâm giới rồi. ai mà ngờ được quý đại nhân dưới nhân gian lại làm ra mấy chuyện xấu xa như vậy chứ? ma hoàng miễn cười âm hiểm đâu có đau so với chuyện ma hoàng đệ hạ mặc đồ con gái thì có phần có thấm thoát vào đau. ác ma đại nhân lại chẳng tỏ vẻ lo lắng chút nào thẳng như thẳng pháo. Bẹ hà vì phiên cấp dưới mà chỉ đi chạy việc cho người ta Rồi lại giả trang con gái Đi lừa đảo con nhà lành Chuyện như vậy mới đáng nói chứ Của ưu, thật là giả hoạt mà Ngươi mà, ngươi cho rằng đem mấy chuyện đó ra Cũng có thể dọa ta được sao Ma hoàng thấp giọng uy hiếp Ta chỉ muốn cùng ma hoàng bệ hạ hưởng thụ vui thú ở nhân gian thôi mà. Đem mấy chuyện nhỏ nhặt như danh dự mặt mũi này nọ ra trách nhất lành gì. Trên đời này còn nhiều khó thú vị, chúng ta không thể bỏ qua. Vậy nên để hạ phố ta ngày tự ngày cứ chuyên tâm mà hưởng thụ khoái lạc dưới nhân gian. Còn về phần ăn oán giữa hai chúng ta, tạm gác sang một bên, đừng bằng tâm nữa được không? Áp ma đại nhân. Lại định bằng vo đánh phóng lãng Được rồi, phủ yêu Ngư lúc nào cũng giỏi diễn kịch như vậy đó Ma hoàng hết miệng cười Bây giờ ngư nạp Quy quay cho ta đi Ta muốn quay vẻ, quay vẻ cho Được, ngư được lắm Ác ma đàn nhân xoay người che kính hết màn hình vi tính Cùng lúc đó Tại ám nguyệt thành Của ma giới Công chúa hết ám người vẫn được coi là nhân tình của ma hoàng nữ thần ám nguyệt lucy diana đang dùng những ngón tay trắng ngón phong thả hung hăng bắt bóc vỡ ly rượu trên tay bảo tuyền mang người nghe được tin dữ giao sai mắt theo dõi ma hoàng từ giữa nhân dân thuyền về sau khi dùng thuật nghe lắng tối cao có thể kết lùn ma hoàng ở biên giới đã đem lòng yêu cô gái nào đó tên là kopi mà tin này dù là đối với ma giới hay đối với ấm nhiệt công chúa đều là sự nhục lớn nhất nhất định phải xuống nhân gian dạy cho ả kopi gì đó một trận mới được luki chống tay từ trên ấm, tình bảo tọa đứng dài theo động tác của nàng những cánh hoa hồng đen từ bộ trường bào tự văng rơi xuống, phủ kính xuống chân nàng. Đây chính là một trong những bảo vật quý hiếm nhất hoa giới. Ánh hoa trường bào không những thế, chiếc áo tròn xinh đẹp này còn là vũ khí đánh ghen lợn hại mà nàng được dùng để đối phó với át tình địch nhân loại yếu đuối. Hop đi, tay của át kia nhất định phải được. Tên của át kia nhất định sẽ được khắc thật sâu trong tâm hồn đại thương tổng của nàng là mục tiêu trả thù lớn nhất của đàn nàng. Mà mối hận này chỉ có máu tươi mới có thể gột sạch, thân là để nhắc nghĩ nữ nơi ma giới. Nàng muốn nhìn xem á nhân loại hàng mọ kia có những nào ướng rũ mà lại khiến cho ma hoàng vị đại nghe mặn đẩy quay đường về. Nhưng mà Hobi kia chính là đơn vị tuyển vệ Trinh Quy Quy Gày thêm một hình đáng chờ nữa Cách xảy ra Thế tư 48